Chương 1951, người của một thiếu nữ yếu điệu, đột ngột xuất hiện trên bầu trời, đứng đối diện với người cua. Trên mặt thiếu nữ mang theo rõ sự tức giận, thiên, lần trước không phong ấn ngươi, ngươi còn dám tới. Thiên, là tôn giả của đại hoang ưu tuyền phía nam, một trong bốn vị tôn giả. Thiếu nữ cùng người cua đai hoang U có mâu thuẫn rất lớn, trên lập trường chiến tranh và hòa bình, bất đồng cực lớn. Hai người đã từng có một lần quyết chiến. Phá vỡ thiên địa ngàn tỷ dặm, tuy là cuối cùng thiếu nữ thắng, thế nhưng đặc tính bất tử bất diệt, lại khiến cho người của an toàn về tới đất hoang. Đất hoang cách vân mộng đầm lầy, đâu chỉ trăm ngàn tỷ dặm, mặc dù là tốc độ chạy tôn giả cao nhất, thậm chí nhảy không gian cũng phải tốn nhiều thời gian mới có thể đến đến nơi đây. Thiếu nữ tuy là dự liệu được đại mộng thịnh hội lần này không yên ổn, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, lại là chân thân của tôn giả tự mình xuống. Người cô điên cùng cười, vô thiên, thực lực của cô mạnh thì mạnh đấy, thế nhưng rất không biết làm người. Tôi không phải người. Thiếu nữ bất thình lịnh bật một cái câu. Tôi cũng không phải là người đấy thôi. Người cô cười ngày càng vui vẻ, hỏi cô một lần cuối cùng. Giao bỏ tài nguyên, quy thuận chủ thượng, giúp chủ thượng chinh phạt dị vực, như vậy ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thiếu nữ cười lành một tiếng. Ngươi là cái thái gì? Ha ha. Người cu ngửa mặt lên trời cao cười ha ha, chủ thượng, ngài nhìn thấy không, người này từ trước đến nay chính là như vậy, khó chơi. Thiếu nữ biến sắc, ngẫn đầu nhìn về phía chỗ cao. Lúc này toàn bộ thiên địa đột nhiên tối sầm xuống phía dưới, bóng tối phủ xuống, màu đen đậm đặc dường như ngưng tụ sac ngang thực chất, khiến cho người ta kinh ngạc run rảy. Một con con mắt thật to. Đột ngột chiếm lĩnh toàn bộ trời cao con mắt chậm rãi mở tràn đầy vẻ lạnh lùng đó là coi thường mọi thứ đều lạnh buốt mọi thứ trên thế gian giống như con mắt ở nơi này đều là những tảng đá vô hồn mà thôi sắc mặt của thiếu nữ trở nên rất khó coi rất khó nhìn cúi đầu nhìn bọn nhỏ phía dưới cười lộ vẻ sầu thảm vô thiên cô phải suy nghĩ cho kỹ bây giờ quay đầu còn kịp người cô nói đầy trêu chọc hầu hạ chủ thường không chỉ có vinh quang tối cao Còn có thể bảo toàn đằm lầy vân mộng của cô, còn có thể giữ được những vật nhỏ kia, một công ba việc, cớ sao mà không làm. Vẻ mặt thiếu nửa đen tối. Cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Người cô lắc đầu đắc ý, dưới cái nhìn của nó, Vô Thiên đã không có lựa chọn khác rồi, hoặc là chết hoặc là hàng. Không ai nguyện ý chết, tôn giả cũng giống như vậy. Tuy là tôn giả cấp bậc giết không chết, thế nhưng Vĩnh Cửu Phong ẩn trong bóng tối, Sợ rằng so với chết còn thống khổ hơn Với tư cách là tôn giả Vô thiên hẳn là rõ ràng nhất kết quả Khi bị phong ấn Không có gì phải suy nghĩ Người cua cười nói Mặc dù cô không muốn theo chúng tôi đi Chinh phạt dị vực Cũng có thể ở phía sau làm hậu cần Như vậy cũng không tính là làm trái ý định ban đầu của mình Lời của người cua Ở nơi không có đường lùi này Rất có sức dụ dỗ Thiếu nữ đột nhiên cười Tôi thích câu nói này Nói cái gì, người cô tò mò hỏi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thiếu nữ nói vung tay lên. Một cái lồng trong suối bao phủ xuống, trực tiếp bao tiêu trần bọn họ lại ở chỗ hồ nước. Nhân hoàng đại nhân, làm phiền ngài mang đám nhóc đi ra ngoài an toàn. Vừa dứt lời, toàn bộ hồ nước cộng thêm địa giới xung quanh đột ngột từ mặt đất dâng lên. Vô thiên đại nhân yên tâm, tôi sẽ hộ tống bọn họ đi ra ngoài. Tiêu Trần bái một cái thật sâu về phía vô thiên tôn giả. Bởi vì Tiêu Trần cảm nhận được ở trên người vô thiên tôn giả quyết tâm phải chết. Đạo bất động bất tương vi mưu, nói, ai cũng biết. Thế nhưng làm, đặc biệt ở trong nơi tuyệt cảnh này, ai có thể làm được. Lời nói của Tiêu Trần, không chỉ hứa hẹn với tôn giả, càng là hứa hẹn với mình. Cảm ơn. Vô thiên tôn giả cười nhìn Tiêu Trần, vốn còn muốn mời cậu uống rượu đại mộng. Sẽ có cơ hội. Tiêu Trần yên lặng gật đầu. Giờ khắc này, con mắt to tràn ngập toàn bộ bầu trời, nhưng vẫn chú ý nhìn chăm chú vào Tiêu Trần. Tiêu Trần mắt trợn trắng lên, ngón giữa dựng lên, xem xem cái quần què. Chưa thấy qua ai đẹp trai như vậy sao? Dám bất kính đối với chủ thượng, vậy các người sẽ đều chết ở chỗ này. Người cô lắc đầu cười lạnh, đột nhiên xuất thủ, một con bàn chân, rời khỏi thân thể, xông thẳng đến Tiêu Trần. Trong nháy mắt, trên thế giới đen nhánh, sức mạnh bàn bạc phun ra nuốt vào ra, suýt chút nửa trực tiếp căng nổ đại mộng huyển cảnh. Đi! Thiếu nữ vung tay lên, đám người tiêu trần trong nháy mắt biến mất ở trong đại mộng huyển cảnh. Thiếu nữ còn chưa thở phào, người cô lại cười vui vẻ, lẽ nào cô cảm thấy lần này, chỉ có một mình tôi tới sao? Như 1952, người cua, hai, sắc mặt của thiếu nữ ngày càng khó coi, cũng biết bây giờ nói cái gì cũng là dư thừa. Nguyện nhân hoàng đại nhân bình an. Trong lòng thiếu nữ yên lặng niệm câu. Sau một khắc, toàn thân thiếu nữ đột nhiên hòa tan, không vào trong bóng tối vô tận. Cùng lúc đó, toàn bộ trong đại mộng huyển cảnh, tất cả nước từ trên núi chạy xuống, hoa cỏ cây cối, đều cực nhanh tan rã xuống phía dưới, hóa thành chất lỏng sênh sệt. Toàn bộ đại mộng huyển cảnh, trong nháy mắt biến thành đầm lầy vô tận. Ha ha ha. Người cú cười ha ha, thì ra toàn bộ đại mộng huyển cảnh là bản thể của cô biến thành. Một đầm lầy nhỏ nuốt vân thú, có thể tu hành cho tới mức này, cô lại không biết quý trọng. Không có đáp lại, chỉ có đầm lầy khổng lồ bắt đầu bốc lên, đảo ngược trọn thiên địa. Phiên chuyển thế giới, cô muốn kéo toàn bộ đại mộng huyển cảnh vào nơi không thể biết, ha ha, không sao. Tôi có thời gian từ từ hao tổn với cô. Khi tiêu trần từ trong đại mộng huyện cảnh đi ra, đã nhìn thấy một mạng cực kỳ tàn ác. Trước cửa tiểu trúc, lượng lớn thi thể chất thành đống, trên thi thể, lửa thiêu đốt hừng hực. Trong số lượng lớn thi thể, có bốn người đứng đối diện nhau. Cửu vĩ hồ. Viên thịt nhỏ còn có vô trần, đỡ lẫn nhau, dường như cũng bị thương không nhẹ. Mà đối diện bọn họ là một người chấp tay sau đít. Toàn thân áo đạo, công tử ca thần tình lạnh nhạt. Chỉ là trong lúc lơ đẳng, khí tức kinh khủng phát ra, khiến cho tiêu trần có thể khẳng định, người nhò sinh này cũng là một vị tôn giả. Bốn tôn giả thì xuất hiện ba vị, xem ra hôm nay dị vực sẽ có thay đổi lớn. Thấy cảnh này, tất cả đứa bé đều sợ đến khóc lên. Ba, mẹ, sư phụ. Bọn nhỏ khóc tê tâm liệt phế. Một màn này vừa khớp với cảnh tượng tiểu vũ dị đồng đã thấy. Tiêu Trần thấy máu chảy trên óc. Quả nhiên ở trong thế giới nào, cũng là người tốt sống không lâu. Cửu Vĩ Hồ quay đầu nhìn Tiêu Trần, máu tươi trên khóe miệng khiến cho cô trông thê mỹ dị thương. Cửu Vĩ Hồ mặt đầy nước mắt, mang theo vẻ tự trách cùng buồn bã, Tiêu Trần, bọn họ đều chết hết. Tiêu Trần hờ hững gật đầu, đi từ từ ra khỏi cái lồng. Đi chăm sóc những đứa trẻ ngon. Tiêu Trần giao hai đứa bé trong ngực cho Cửu Vĩ Hồ. hắn ta. Hắn ta là bác phương tôn giả, cậu bây giờ, đánh không lại hắn ta. Cửu vĩ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiêu Trần cười xoa đầu cửu vĩ hồ, yên tâm, tôi cả đời này. Không thể làm khác, thế nhưng đánh lộn với sát nhân tôi chưa từng thua. Cẩn thận. Cửu vĩ hồ gật đầu, cô cũng không khuyên Tiêu Trần rời đi nữa, bởi vì nàng cảm nhận được sự phẫn nộ cậu Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần đã lâu như vậy, Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng lửa giận của Tiêu Trần. Kim nén mà khắc chế, lại làm cho người sợ rung lên. Các người cũng đi xuống đi. Tiêu Trần nhìn viên thịt nhỏ cùng vô trần. Viên thịt nhỏ nhìn cơn tức giận vô tận, yên lặng lui qua một bên. Cậu là ai? Nho sinh vẽ mặt tò mò nhìn Tiêu Trần cùng mình đứng đối diện nhau. Hắn ta chưa bao giờ từng thấy người như Tiêu Trần. Rõ ràng không có một chút tu vi. Thế nhưng toàn thân sát ý cùng huyết khí lại khổng lồ dường như muốn phá tan không trung. Ta là ba mi, tới giết đứa con bất hiếu là mi. Tiêu Trần Hờ hững nói, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị cắt đứt, xuất hiện từng cái khe nước to lớn. Nhò sinh biến sắc, trong lúc giở tay nhấc chân, là có thể cắt đứt không gian, cường đại người thiếu niên trước mắt này, hoàn toàn vượt quá dữ liệu. Bịch Không có bất kỳ dấu hiệu, một điểm sáng đầu ngón tay tiêu trần, trực tiếp xuyên thấu đầu người nho sinh. Thật là nhanh. Không nhìn khoảng cách không gian sao. Trong nháy mắt đầu nho sinh nổ thành dưa hấu nát, thân thể không đầu cũng ầm ầm ngã xuống. Tiêu trần biết chuyện không thể nào đơn giản như vậy, quay đầu về cửu vĩ hồ nói, đi, càng xa càng tốt. Cửu vĩ hồ rất hiểu chuyện, biết mình ở đây kết quả cũng là cản trở, duỗi ra cái đuôi to lớn màu trắng như tuyết muốn lấy tất cả tiểu tử kia, trong nháy mắt rời khỏi chiến trường mấy triệu dặm. Bắt đầu. Tiêu Trần nhắm mắt lại, toàn thân huyết khí, giống như biển cả rộng lớn mênh mông bắt đầu rít gào, khí thế trên người, nhắc tới nhắc lại. Sương mù huyết sắc bốc hơi rít gào. Tiên huyết như sông lớn đổ xuống, ở trong huyết quảng điên cuồng sông không ngừng. Từ lúc tu hành võ thần cảnh thành công, Tiêu Trần chưa từng mở ra toàn bộ thân thể võ thần. Hôm nay là lần đầu tiên tiêu trần giải phóng toàn bộ sức mạnh võ thần. Bịch, bịch, bịch. Không có bất kỳ động tác gì, lấy tiêu trần làm trung tâm, mặt đất trong vòng ngàn dặm từng tầng một đổ sụp xuống, khe nước to lớn như mạng nhện nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Chương mươi 1953, vẫn thiên thiên chinh nhưng mà tạo thành loại cục diện kinh khủng này. Chỉ là bởi vì Tiêu Trần không còn cách nào thu nạp toàn bộ võ thần, để lộ ra một điểm sức mạnh mà thôi. Tuyệt vời! Nho sinh lúc trước bị bể đầu, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, không ngừng vỗ tay. Mạnh, quá mạnh mẽ. Vẽ mặt Nho sinh suy nghĩ, trở nên rất nghiêm túc. Tiêu Trần vương cổ, huyết quản trên cổ, giống như con dung bắt đầu ngoạ ngoại không ngừng. Tiêu Trần cười, tiếp theo điên điên lắc cái cổ. Nếu như là người hiểu rõ Tiêu Trần thì biết, đây là điểm báo hắn muốn giết người. Tiêu Trần vương bốn ngón tay. Nhe răng cười nói, ba chiêu lấy đầu chó của mi. Thú vị, thú vị, ha ha. Nho sinh cười ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với hắn ta. Hơn nửa đó là bốn, không phải ba. Tiêu Trần tiếng nói vừa dứt, bóng người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện bên cạnh Nho sinh. Cậu không nhìn không gian. Lẽ nào tôi không có phòng bị sao? Nho sinh cười lạnh một tiếng, bóng người bỗng nhiên biến mất. Tiêu trần căn bản không để tâm, một quyền hung hăng nện ở nơi nho sinh đã đứng. Vẫn thiên thiên chinh. Đây là tiêu trần dung hợp sát sinh lục thức, chế tạo ra chiêu thứ hai, bởi vì uy lực quá lớn. Vẫn không dám lấy ra dùng, hiện tại vừa lúc có đất dụng vỏ. Độ sinh duy ngã sát sinh quyền, hạo tinh tận phá tà ma uy. Mờ thanh uy nghiêm thật lớn, ở bên trong trời đất cuồng cuồng vang lên, vang vọng toàn bộ trời cao. Một quyền đi qua, Tiêu Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn nơi xa. Sau một khắc, toàn bộ đầm lầy vân mộng, địa giới mấy ngàn vạn dặm, điên cuồng chấn động. Cửu Vĩ Hồ vẫn còn ở trong đầm lầy vân mộng, sợ hãi sắc mặt tái nhợt, cũng không dám dừng lại nữa, liều mạng bay ra đầm lầy vân mộng. Cửu Vĩ Hồ mới vừa chạy ra khỏi địa giới đầm lầy vân mộng, Quay đầu đã nhìn thấy một màn nguyên Nga nhất trong đời này. Biên giới mặt đất đầm lầy vân mộng bắt đầu nứt ra cực nhanh, khe nước to lớn, không biết bao sâu, càng không biết kéo tới chỗ nào. Tiếp theo, lấy khe hở làm ranh giới, toàn bộ đại địa vân mộng đầm lầy lại có thể cuốn lại. Cái này đồ sổ ra sao, sức mạnh to lớn thế nào? Kinh khủng nhất là toàn bộ không gian đầm lầy vân mộng, cũng bắt đầu vào giờ khác này điên cuồng nén. Đại địa nổi lên bị nặng thành bột mịn, Bột mình rải rác xuống, tụ lại cùng một chỗ. Tất cả những điều này, mặc dù đồng tính lớn đến khủng khiếp, thế nhưng tốc độ phát sinh lại có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Toàn bộ đầm lầy vân mộng bị một chiêu này trong nháy mắt sang bằng, từ trên trời nhìn xuống. Có thể thấy, trên đại địa xuất hiện một cái hố to đường kính nghìn vạn dặm, giống như là bị người dùng cái xẻng đào lên. Kinh khủng hơn còn ở phía sau. Toàn bộ đầm lầy vân mộng bị nặng thành bột mịn, lại bị không gian nén. Địa giới nhìn vạn dặm, nén đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại bằng sân bóng rổ. Sau khi đầm lầy vân mộng biến mất, trong hố sau nó để lại, tiêu trần chấp tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng ở trên quả cầu to bị nén. Nhò sinh xuất quỷ nhấp thần, đã bị nén ở trong quả cầu này. Bởi vì sức mạnh của tiêu trần trực tiếp bóp méo và cắt toàn bộ không gian, trừ phi giống như tiêu trần thần tính có thể tùy ý mở cửa dị giới, trốn vào dị giới, nếu không không có thứ gì có thể chạy ra nơi đây. Quả cầu này nhìn không lớn, thế nhưng nó có thể chịu toàn bộ trọng lượng của đầm lầy vân mộng, căn bản là không có cách nào tính được nó rốt cuộc nặng cỡ nào. Tiêu Trần Lặng lại đứng trên quả bóng lớn với vẻ mặt thờ ơ, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ quả cầu đột nhiên náo loạn, vần sáng màu đỏ sẵm, giống như vô số thanh kiếm sát bén, từ bên trong luong cua đam lay van mong can ban la khong co cach nao tinh đuoc no rot cuoc nang co nao tieu tran lang le đung tren qua bong lon voi ve mat tho o khoanh khac tiep theo toan bo qua cau đot nhien nao loan van sang mau đo sam giong nhu vo so thanh kiem sac ben tu ben trong qua cau lao ra. Ánh sáng này càng ngày càng mạnh, cả thế giới cũng dần dần tối sầm lại. Âm. Quả câu âm âm nổ tung, mang theo sóng khí vô tận quét đi, rành giới đầm lầy vân muôn biến mất lại bị sóng khí tàn phá. Làng khói tan quet đi ranh gioi đam lay van biến bóng pha lan khoi tan bien bong dang Nho sinh xuất hiện trước mặt tiêu trần. Nho sinh vẽ mặt trịnh trọng, chấp tay với tiêu trần, các hạ có thể nói cho ta biết tên của các hạ không, thực lực của các hạ như vậy, nên được ta ghi nhớ. Tuy rằng ngươi sẽ chết, Nhưng bổn tôn sẽ dựng tượng đài cho ngươi. Tự tin, bình tĩnh, mạnh mẽ. Đây là cảm giác nho sinh mang lại cho Tiêu Trần, một chiêu vừa rồi hầu như không gây cho hắn bất kỳ tổn thương nào. Cảnh giới thứ 14 của dị vực này hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với đại đế cảnh giới thứ 14. Mặc dù thực lực của đối phương ngoài sức tưởng tượng, nhưng trong lòng Tiêu Trần vẫn rất bình tĩnh, đây là phẩm chất cơ bản nhất của một người mạnh mẽ. Tiêu Trần thờ ơ lắc đầu, Bởi vì Tiêu Trần không thích nói chuyện với người chết. Thật đáng tiếc. Nho Sinh cười lắc đầu, bóng người đột ngột biến mất trong khoảnh khắc tiếp theo. Chương 1954, ký sinh Tiêu Trần khẽ cau mày, bởi vì Tiêu Trần không thể cảm nhận được sự tồn tại của Nho Sinh, đúng vậy, hắn đã biến mất, không chỉ là biến mất mà là hoàn toàn biến mất. Ngay cả với Tiêu Trần Người có một trực giác không ai có thể kiểm soát, cũng không còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Nho Sinh. Ấm Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Trần đột nhiên ngã xuống đất, ông chặt lấy cổ mình. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, cơ cổ bên trái của Tiêu Trần bắt đầu vặn vẹo không ngừng. Cơ vặn vẹo dần dần biến thành một bú thịt, bú thịt lớn nhanh, chỉ trong nháy mắt đã to bằng đầu người. Đáng sợ hơn, bước thịt kia bắt đầu mọc lông, sau đó là mắt, mũi, tai. Cuối cùng, bú thịt đã biến thành dáng vẽ của một nho sinh. Tiêu Trần trong đời đã giết không biết bao nhiêu người, hắn cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn nào, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Trần gặp phải cảnh tượng kỳ lạ này. Tiêu Trần đứng dậy, quay đầu lại, nhìn cái đầu mọc ra trên cổ. Đầu óc thật ngoan cường, đó là điều duy nhất bản tôn từng thấy trong cuộc đời, thật đáng kinh ngạc. Đầu nho sinh tán dương Tiêu Trần người không chút sợ hãi. Tiêu Trần không có nói nhảm, Chỉ là duỗi tay nắm lấy đầu. Sức mạnh khủng bố dần dần bùng phát. Ha ha ha. Đầu bị nắm không tức giận mà là vui vẻ cười nói, ngươi dám. Tiêu trần đột nhiên buông tay ra, quả thực tiêu trần không dám. Bởi vì cái đầu này đã liên quan đến sinh mệnh của chính mình, nếu như bóp chết hắn, sợ rằng chính mình cuối cùng sẽ phải chết. Hơn nửa loại liên kết sinh mệnh này không phải là một phương pháp thông thường, cái đầu này hoàn toàn hòa nhập với cơ thể của hắn. Không có cách nào tách rời nhau. Nói cách khác, cái đầu này bây giờ là đầu của chính tiêu trần, nếu như bị xé ra, cũng không khác gì tự mình xé nát đầu của chính mình. Đây là loại thần thông gì vậy, thật kỳ quái. Không chỉ cái đầu của nho sinh có liên quan đến mạng sống của chính mình, mà tiêu trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng cái đầu này đang điên cuồng hút lấy sức mạnh của chính mình. Điều này không thể không nhắc tiêu trần nhớ đến một điều, một loại ký sinh trùng. Ký sinh trùng. Tiêu Trần lãnh đạm nói Thông minh, ngươi có thể phát hiện nhanh như vậy. Trong khi hấp thụ sức mạnh của cơ thể Tiêu Trần Nhò sinh khen ngợi Tiêu Trần đã phát hiện ra năng lực của mình nhanh như vậy. Thực lực này, thật khiến cho người ta hưng phấn. Cảm nhận được thần lực vô biên trong cơ thể Tiêu Trần. Trên mặt của Nhò sinh tràn đầy vẻ say mê. Hút khô ngươi, bổn tôn thật sự có thể đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Khi Nhò sinh đang say sưa Bàn tay to của Tiêu Trần lại đẻ lên đầu nho sinh. Không chút do dự, Tiêu Trần bộc phát lực lượng xé nát phần đầu khỏi cổ. Khi bị gián đoạn, sẽ bị hỗn loạn. Tiêu Trần tàn nhẫn với kẻ thù của mình và thậm chí còn tàn nhẫn hơn với chính mình. Tiêu Trần nhận định rõ ràng nếu không giải quyết ngay vấn đề này, không chỉ sức lực của hắn sẽ bị hút cạn, mà cuối cùng, tâm trạng của hắn cũng sẽ bị nổi sợ hãi chi phối. Vết thương quá lớn khiến cho máu của tiêu trần tuôn ra như suối. May mắn thay, khả năng sửa chữa của cơ thể thực sự biến thái, vết thương đã lành ngay trong giây phút sau đó. Tuy rằng vết thương đã khỏi, nhưng vặn mất đầu của nho sinh tương đương với việc tiêu trần tự sát. sắc mặt của tiêu trần ngay lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, sinh mệnh của hắn đang điên cuồng tiêu hao. Bây giờ tiêu trần đã phát hiện ra hạn chế của thực lực võ thần. Đối với những tu sĩ như nho gia mà có thủ đoạn quỷ dị, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất mà ta từng thấy. Bóng dáng nho sinh dần dần ngưng tụ xuất hiện trước mặt tiêu trần. Trước đây, mẫn sinh vật bị hắn ta ký sinh vẫn còn bảo trì được lý trí đã là không tệ, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như tiêu trần trực tiếp tấn công chúng. Ngươi sắp chết. Nho sinh nhìn tiêu trần có chút thương hại. Nhò sinh nhò sinh nói đúng, tiêu trần quả nhiên sắp chết, sinh khí cũng biến mất quá nhanh. Tiêu trần không thể cầm cự được nửa ngã xuống đất, mái tóc trở nên bạc trắng vì sinh lực biến mất với tốc độ quá nhanh. Đừng lãng phí cái túi da này nữa, phân thân cũng không tệ lắm. Nhò sinh mỉm cười đi về phía tiêu trần. Ngay khi nhò sinh còn cách tiêu trần không đến 10 mét, tiêu trần đột nhiên bọc phát. một tia sáng lạnh vụt qua, trực tiếp bỏ qua không gian và thời gian. Chém đầu nhò sinh. Trạng thái của tiêu trần lúc này đã thay đổi, hai mắt biến thành màu vàng kim, răng nành trong miệng từ từ thọ ra, toàn thân có hoa văn màu vàng. Trạng thái cương thi. Cương thi là thứ không có sức sống, nếu vật không có sinh lực, còn coi thường cương thi. Hiện trạng thái này đã cứu mạng tiêu trần. Chuyển đổi thành cương thi không chỉ khóa sinh lực đã bị mất đi một cách điên cuồng, mà còn giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt. Chương 1955, thế giới quỷ dị, Tồ thú vị, không có dao động sinh mệnh, không có hồn phách, mà là thần thức, sinh vật kỳ lạ. Nhò sinh ngẩng đầu nhìn tiêu trần, không ngừng lẩm bẩm. Tiêu trần đôi mắt hơi hiếp lại, nhìn cái đầu còn có thể nói được. Cái quái gì đang xảy ra với tên này? Ký sinh là thần thông hay thiên phú của hắn? Tiêu trần trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu có một con mắt khác, có thể nhìn thấy bản thể của tên này thì tốt rồi ứng đối không rồi nhưng là có ích lợi gì nho sinh mỉm cười thân ảnh không đầu nhàn nhã đi tới nhấc chiếc đầu kia lên trực tiếp đè ở trên cổ của hắn rắc rắc rắc chàng thư sinh vặn vẹo cổ híp mắt một cách thoải mái ta đi sửa lại thân thể cho ngươi nho sinh nhìn tiêu trần đang trong suy nghĩ cười cười cả hai đã mấy lần đánh cơ không quá động tĩnh quá lớn nhưng những gì đã xảy ra là trải nghiệm nguy hiểm nhất trong cuộc đời của tiêu trần có thể nói tiêu trần đã chết một lần rồi nếu không phải là thân thể cương thu có thể ngăn cản mất đi sinh lực e rằng lúc này tiêu trần đã chết rồi chơi đủ rồi nho sinh nhìn tiêu trần cười ánh mắt trở nên lạnh lùng từ trên người hắn phun ra một đạo ánh sáng đỏ sẫm khoảnh khắc tiếp theo thế giới hoàn toàn bị nhuộm thành màu kỳ lạ này lần đầu tiên gặp mặt tiêu trần linh khí của sinh linh dị vật này không có màu đen sau đó Một mặt trời đỏ sẵm từ từ mọc lên bầu trời. Ánh sáng đỏ sẵm bề bộn, phản chiếu trời đất, không gian vạn vẹo, một cảm giác kỳ quái len lõi trong lòng tiêu trần. Rất giống lĩnh vực. Chẳng lẽ là thần thông của cảnh giới thứ 14 dị vực sao? Trong lòng tiêu trần không ngừng suy nghĩ. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tiêu trần chạm trán với một cường giả cấp bậc tôn giả, kinh nghiệm chiến đấu trước đây của hắn hoàn toàn không có tham khảo và không thể so sánh được. Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Trần liền nhìn thấy phương hướng lúc trước cửu vĩ hồ rời đi, bóng dáng đột nhiên biến mất. Chạy! Nho sinh mỉm cười bước ra một bước, nhưng hắn đã ở phía sau Tiêu Trần. Quả nhiên, chính là thần thông giống lãnh vực. Tiêu Trần vẽ mặt trở nên lạnh lung. Trong lĩnh vực này, người khởi xướng lĩnh vực này là người làm chủ, người có thể làm tất cả những gì mình muốn. Ví dụ, bây giờ, một nho sinh có thể bắt kịp Tiêu Trần. Người có tốc độ vượt qua không gian và thời gian, và đưa vào thế giới bình thường, điều này đơn giản là không thể. Làm sao mới có thể để người mất đi sự chống cự, mà không làm tổn hại đến thân thể này? Nho sinh theo sát tiêu trần giống như dòi trong xương, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Ăn cức. Tiêu trần quay đầu nhìn về phía nho sinh, chỉ có ăn cước người mới có thể làm được cái này. Miệng lưỡi bén nhọn. Nho sinh chế nhạo một tiếng. Ồ, đúng vậy, ta suýt nửa quên mất Nho sinh đột nhiên vỗ vỗ tráng, ta vừa rồi gieo vào đầu ngươi một chút đồ Tiêu Trần trong lòng giật mình, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận được, trong đầu đột nhiên bùng nổ một trận đau đớn Dường như có thứ gì đó đang cắn xé tâm trí hắn, nhưng Tiêu Trần không thể cảm nhận được điều gì cụ thể Ký sinh trùng, trứng Tiêu Trần nghĩ đến những lời này Bản thể của ngươi là ký sinh trùng, phải không? Tiêu trần vừa cười hỏi vừa kiềm chế cơn đau như muốn nổ tung đầu. Đoán đi. Nho sinh dững dưng xuề tay ra. Lửa. Tiêu trần trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù nho sinh không thừa nhận, nhưng tiêu trần đại khái có thể đoán được thân thể của nho sinh hẳn là một loại ký sinh trùng nào đó. Nếu là ký sinh trùng, khẳng định sẽ sợ lửa. Nghĩ đến đây, tiêu trần đột nhiên tăng tốc, thân hình lại nhanh hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi nho sinh. Cúc mẹ mi đi, huyết bạo. Tiêu trần quay đầu, nằm ngón tay thành trảo. Mạnh mẽ cao vào trong không khí. Nhò sinh đi theo sau lưng tiêu trần đột nhiên phồng lên những túi máu không lớn nhỏ không đều. Ngay sau đó, những túi máu này vỡ tung, nhò sinh lập tức biến thành một xác ướp. Năng lực điều khiển máu thật mạnh. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, nhò sinh hoàn hảo không hao tổn gì lại lần nữa xuất hiện bên cạnh tiêu trần. Nhò sinh nhìn tiêu trần. Càng nhìn càng thích, thực lực của thân thể này thậm chí khiến hắn có chút không chống đỡ được. Tại sao hắn không tấn công? Tiêu Trần vừa chạy vừa nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì sức công kích của chính mình không đủ, nếu không thể ký sinh. Sẽ gặp phải tình huống không đủ. Khả năng rất cao, với khả năng ký sinh ngang trời như vậy, nếu có sức tấn công mạnh mẽ, e rằng chủ nhân của dị vực chính là hắn. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm của ký sinh trùng đó là tính xảo quyệt hơn và thiếu khả năng cứng rắn. Có vẻ như hắn đang cố gắng làm mình mệt mỏi trong thế giới kỳ lạ này. Thông thường, não của hắn thường bị đoạn mạch, nhưng khi hắn làm vậy, đầu óc của Tiêu Trần rất thanh tĩnh. Chương 1956, Thế giới quỷ dị, 2. Cho dù nỗi đau bị ăn vào đầu ngày càng mạnh, Tiêu Trần, người đã trải qua vô số gian khổ. Chút đau đớn ấy vẫn có thể chịu đựng được. Thậm chí, cơn đau này còn khiến tiêu trần tỉnh táo hơn. Huyết nhân. Huyết thuẫn. Huyết lam. Tiêu trần vừa đi về phía trước, vừa sử dụng sức mạnh thần thông cương thi của mình, thử nghiệm lên nhò sinh bên người. Nhò sinh bị thần thông cương thi cắn nát không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn ta ngay lập tức xuất hiện trở lại nguyên vẹn. Còn nữa không? Nhìn những thủ đoạn từng từng lớp lớp trên tay của tiêu trần xuất hiện không ngừng. Nhò sinh càng thêm kích động. Còn con mẹ ngươi bại liệt. Tiêu trần không nhìn được nói tục. Đồng thời, tiêu trần cũng có thể thử nghiệm khả năng của thế giới quỷ dị này, những gì nhìn thấy là giả. Người ta thường nói rằng những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được, nhưng trên thế giới này, sợ rằng quy luật đã đảo ngược, những gì bạn thấy là sai. Quy tắc đảo ngược. Nội tâm Tiêu Trần sợ hãi cả kinh, hắn chạy về phía trước, rất có thể là đang lui ra ngoài. Thảo nào, chạy lâu như vậy vẫn chưa thấy cửu vĩ hồ. Tiêu Trần đột nhiên quay lại và chạy theo hướng ngược lại. Vẻ mặt của Nho sinh thay đổi. Nhìn hành vi của Tiêu Trần, e rằng hắn đã kiểm tra năng lực của mình trong oán vực rồi. Sắc mặt Nho gia lập tức trở lại bình thường, cười hỏi, có phải đang tìm cái gì không? Tìm bà của ngươi. Tiêu Trần không chút do dự nói, hẳn đoán chừng công kích của tên này còn chưa đủ, tại sao phải khách khí như vậy. Lúc này, lỗ mũi của Tiêu Trần đột nhiên nhô ra mấy cái tứ chi, nhấp nháp ghê tẩm. Tứ chi này vẫn còn đang vặn vẹo, hẳn là ký sinh trong não Tiêu Trần đã lớn lên rồi. Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra khi não của một người bị thịa ăn không? Nhìn thấy cảnh này, nhò sinh cười vui vẻ. Tiêu Trần chịu đựng cơn đau bùng nổ trong đầu. Vương tay ra, nắm lấy tứ chi, hung hăng kéo nó. Có thể là do thứ này quá chặt trong đầu, khi tiêu trần kéo nó ra, cơn đau dữ dội gần như khiến tiêu trần phát điên lên. Âm. Tứ chi kia bị xé ra, một chi dài khoảng 10cm đang vặn vẹo trong tay tiêu trần. Cho dù thứ này bị xé nát, nó vẫn có sức công kích mạnh mẽ, nó vẫn điên cuồng khoang vào lòng bàn tay hắn. Tiêu trần chảy đầy máu mũi, cười đối với nho sinh, đây là kết cục sao? Tiêu Trần nói xong, hắn ném cái chi vào miệng, nhai rồi nuốt vào bụng. Giòn, mùi mực. Tiêu Trần chế nhạo nói, tốc độ nâng lên đến cực hạn. Cảnh tượng này cuối cùng cũng khiến cho nho sinh cảm thấy có chút sợ hãi. Người thiếu niên trước mặt là một kẻ mất trí, một kẻ mất trí hoàn toàn. Loại người điên này, trong tình thế tuyệt vọng, sẽ không khuất phục hay nhượng bộ, mà chỉ càng trở nên điên cuồng hơn. Lúc này... Tiêu Trần nhìn thấy một cái đuôi màu trắng khổng lồ có rất nhiều tiểu gia hỏa đang ngồi trên đuôi. Cuối cùng cũng tìm được. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tiêu Trần rống lên với cái đuôi, hồ ly lẳng lơ, hồ hỏa. Mặt trời đỏ sẵm, ở chỗ những tia sáng bao phủ, tất cả đều được đặt vào trong thiên địa kỳ quái này do các nho sinh tạo ra. Ngay cả cửu vĩ hồ ở cách xa hàng nghìn dặm cũng bị nó bao phủ. Không thể nào thoát ra được. Đem theo nhiều đứa nhóc như thế, cửu vĩ hồ hiếm khi hoảng hốt. Thiên địa màu đỏ sẵm này mặc dù nhìn có vẻ không có gì nguy hiểm, nhưng loại tim đập nhanh khi chính mình ở trong đó lại khiến cửu vĩ hồ sắp phát điên. Hơn nữa, cửu vĩ hồ còn phải dốc hết sức lực để bảo vệ những đứa nhóc kia khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của thiên địa quỷ dị này. Điều này càng khiến cho tâm thần của cửu vĩ hồ lúc này cực kỳ bất ổn. Khi nghe thấy tiếng gọi hồ ly lãng lơ của tiêu trần, Tâm thần đang bất ổn của cửu vĩ hồ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Có lẽ chính cô ta cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng và dựa dẫm vào tiêu trần đến thế. Mặc dù tên này bình thường hay nói hưu nói vượng lại chẳng đáng tin cậy chút nào. Nghe thấy lời nói của tiêu trần, cửu vĩ hồ không chút do dự thả hết tất cả các đuôi của mình ra. Lúc này, cô ta đã khôi phục lại thực lực của cửu vĩ. Chính cái đuôi khổng lồ, trắng noãn không tì vết, điên cùng nhảy múa trên bầu trời. Tươi sáng rõ nét hoàn toàn đối lập với thiên địa màu đỏ sẵm quỷ dị này. Một cái đuôi trong số đó bảo vệ đám nhóc con, tám cái đuôi còn lại đều nổi lên ngọn lửa màu xanh lam cực lớn. Nhìn thấy cảnh này, huyết khí toàn thân tiêu trần ầm ầm bộc phát. Khoảnh khắc tiếp theo. Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể tiêu trần đều mở ra, những hạt máu tinh mịn từ từng lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Huyết hà. Tiêu trần ấn tay phải lên không trung trước mặt. Những hạt máu rỉ ra từ toàn thân tụ lại trước mặt tiêu trần, rồi biến mất vào trong không khí. Chương 1957, yêu cô chết mất, oanh oanh oanh. Sau đó toàn bộ thiên địa điên cuồng rung lắc, giống như có mang hoang giả thú đang dẫm đạp trời đất vậy. Một dòng sông huyết sắc, giống như một vạn con ngựa đang phi nước đại bọc lấy sức mạnh sắm sét hình thành trên bầu trời dòng sông huyết sắc đổ xuống phía dưới không hề có điểm dừng trong nháy mắt thiên địa ở nơi này bị nhuộm thành một màu đỏ tươi đẹp đến mê hồn dòng sông lớn vượt qua thời gian và không gian điên cuồng gầm thét chảy đến cuốn lấy nho sinh âm hồn bất tán bên cạnh rồi biến mất trong thiên địa lợi dụng khoảnh khắc hiếm có này tiêu trần dậm chân phóng lên trời như đại bác bay thẳng đến chỗ ngọn lửa hồ ly màu xanh lam đang bốc cháy hừng hực trên vòng trời giờ phút này Chỉ cần trên người tiêu trần có lỗ thủng thì đều có tứ chi của đám ký sinh trùng đó thò ra ngoài, tình huống đã tới tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, có lẽ tiêu trần sẽ bị đám ký sinh trùng quỷ dị có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận, nhưng không thể bắt được này gặm nhắm thành một cái xác rỗng. Không chút do dự, tiêu trần lao vào ngọn lửa hồ ly xanh lam đang rực cháy. Hiệu quả rất rõ ràng. Tất cả tứ chi của đám ký sinh trùng trải duỗi ra trên cơ thể tiêu trần sau khi chạm vào ngọn lửa tự nhiên của cửu vĩ hồ. Tất cả đều thét chói tai, lui vào trong cơ thể tiêu trần. Nhưng vẫn chưa đủ, trong cơ thể tiêu trần không có lửa nên không thể giải quyết được vấn đề. Không chút do dự, tiêu trần há miệng ra, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Giống như kinh thôn hổ phệ, tất cả lửa hồ ly đều bị hút vào trong cơ thể tiêu trần. Khoảnh khắc tiếp theo Tất cả các bộ phận trên cơ thể tiêu trần đều phun ra ngọn lửa xanh lam. Từng đợt tiếng thét làm cho người ta sợ hãi vang lên trong cơ thể tiêu trần. Khi ngọn lửa xanh lam ngày càng trở nên hừng hực hơn, những tiếng thét đó cũng dần dần tan biến. Cảm giác được đám ký sinh trùng trong cơ thể đã hoàn toàn bị đốt sạch. Trong lòng tiêu trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi con mẹ nó yêu cô chết mất. Tiêu trần vọt tới trước mặt cửu vĩ hồ. Ông lấy cửu vĩ hồ vẫn còn đang mơ hồ Hôn chụp một cái Cậu Cậu Cậu vừa làm cái gì thế Cửu vĩ hồ vừa che miệng vừa lắp bắp hỏi Hê hê hê Tiêu trần cực nhã vẫy vẫy tay Nhì nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Cho tôi hôn một cái cũng không có việc gì đâu Nhưng đúng lúc này Dòng sông huyết sắc cuồn cuộn biến mất trên bầu trời Bóng dáng âm hồn bất tán của nho sinh lại xuất hiện Không còn thời gian để nói chuyện phím, đánh cái trắm nữa, tiêu trần lướt qua cửu vĩ hồ. Bảo vệ cô ta sau lưng, đợi đến khi bắt đầu đánh nhau, cô đưa theo đám nhỏ chạy đi. Đây là một thế giới quy tắc đảo ngược, cô cứ tìm cách thoát ra một mình. Nếu tôi không đi ra được, cô hãy trở về phiến tinh không đó, đến địa cầu tìm tiêu trần ma tính, bảo hắn đến thế giới này thay tôi. Những lời của tiêu trần giống hệt như là di ngôn, đúng thế, đây chính là di ngôn của tiêu trần. Bởi vì tiêu trần không chắc sẽ thoát ra khỏi đây được. Sức mạnh võ thần bị hạn chế, sức mạnh đại đế bị phong ấn. Bây giờ tiêu trần chỉ có thể dựa vào kim nhãn cương thi không biết cấp bậc này. Cậu nhất định sẽ đi ra ngoài. Cửu vĩ hồ nhìn tiêu trần vẽ mặt bình tĩnh nói. Sau đó, cửu vĩ hồ vọt đến trước mặt tiêu trần, ông lấy đầu tiêu trần, đặt môi mình lên môi tiêu trần. Một viên yêu đang màu xanh lam truyền từ miệng cửu vĩ hồ sang miệng tiêu trần. Cửu vĩ hồ phun ra yêu đan, sắc mặt trở nên tái nhợt, ba cái đuôi trong số 9 chiếc lập tức biến mất. Thế nhưng cửu vĩ hồ lại rất vui vẻ, cô ta khẽ chớp mắt với tiêu trần, phong tình vạn chủng, mê hoặc chết người không đền mạng. Tôi cho cậu mượn yêu đan, tôi đợi cậu đi ra trả lại cho tôi. Cửu vĩ hồ là một nữ tử rất thông minh. Biết mình ở lại đây chỉ gây thêm cản trở cho tiêu trần, nên không chút do dự, cô ta cùng mấy cái đuôi còn lại của mình lên dẫn đám nhóc con chạy trối chết ngậm lấy nội đan của cửu vĩ hồ tiêu trần nở nụ cười được người đẹp tin tưởng như thế tiêu mổ nhất định sẽ không phụ lòng tin của cô đao tới đây tiêu trần vươn tay nắm lấy một cái dòng sông huyết sắc đã biến mất ầm ầm gầm thét quay trở lại từ chân trời dòng sông gào thét chảy cuồn cuộn đến bắt đầu co rút lại rồi ngưng tụ cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường đao huyết sắc rơi vào trong tay tiêu trần Đã rất lâu, rất lâu không dùng đao rồi. Tiêu Trần thậm chí còn quên mất, lần cuối cùng hắn dùng đao là khi nào. Nhưng không sao cả, đao là thứ được khắc trong xương tuỷ của Tiêu Trần. Chỉ cần một thanh đao trong tay, Tiêu Trần chính là đại đế bất khả chiến bại trên thế gian này. Chương 1958, yêu cô chết mất, hai cầm thanh trường đao huyết sắc. Một sự bá đạo không thể nào miêu tả được lướt qua như một cơn cuồng phong cuốn hết đi đám lá vàng rơi rụng Toàn bộ thiên địa màu đỏ sẵm lúc này dường như đã mất đi màu sắc của nó Chỉ còn lại một người và một đao này Cậu quá mạnh mẽ, tôi quyết định đau nay cau qua manh me cậu Nho sinh cảm nhận được khí tức bá đạo tao đéo cần biết mày là ai của tiêu trần Vẽ mặt cực kỳ lạnh lẽo Một chiếc quạt xếp xuất hiện trong tay Nho sinh, nhẹ nhàng mở ra Khoảnh khắc tiếp theo Phong vân trong thiên địa biến hóa kỳ lạ, từng tiếng nổ trung trời vang lên giữa thiên địa. Win Win Toàn bộ đại địa của thế giới đỏ sẫm bị nứt ra từ trung tâm, dưới khe hở khổng lồ là một thế giới đen như mực. Vô số con mắt đỏ tươi đã mở ra trong thế giới đen như mực đó. Khí tức bạo ngược, tàn khốc, áp lực và điên cuồng tuôn ra như một cơn lóc xoáy. Đây là nơi sâu nhất của địa ngục đại hắc ám, nơi phong ấn vô số yêu ma quỷ quái. Cậu có đủ sức lấy một giết vạn người không? Nho sinh lắc nhẹ chiếc quạt xếp, cơ thể nho sinh tự tự tách rời ra. Cơ thể bị tách rời của nho sinh hóa thành vô số ký sinh trùng hình sợi nhão nhão dính dính, nhảy vào trong thế giới tối đen như mực kia. Khi nho sinh nhảy xuống khe hở, thiên địa chìm vào im lặng chết chóc, nhưng tiêu trần biết đây chỉ là sự yên tĩnh trước dông tố mà thôi. gào, Một tiếng gào thét kinh khủng đã phá vỡ sự im lặng chết chóc đầu tiên. Một con yêu thú cực lớn phá tàn thế giới tối đen như mực, đi đến mặt đất. Yêu thú có hai đầu bốn tay, hai đầu của nó một cái vui một cái buồn, bốn tay cầm những thần khí khác nhau, khí thế mạnh mẽ như vậy hẳn là siêu cấp đại năng thập tam cảnh. Sát la cắn nuốt một châu, phạm phải tội ác tay trời, bị phong ấn trong địa ngục đại hắc án 35 triệu năm. Thanh âm của cụ nho sinh vậy mà lại phát ra từ miệng yêu thú. Rõ ràng thứ gọi là sát la này đã bị ký sinh. Thực lực của thằng cháu trai này không khác gì mở hắt, một cường giả cấp bậc này mà nói ký sinh liền bị ký sinh thì thật không hợp lý tí nào. Chưa nói đến những thứ khác, nếu tên này một mình đi đến phiến tinh không của chính mình, chỉ sợ sẽ đem đến tai họa mang tính hủy diệt. Món khai vị, nếm thử trước đi. Thanh âm lạnh lùng của nho sinh vang lên. Sau đó sát la bắt đầu tấn công. Thần khí trên bốn cánh tay đồng thời phun ra bốn màu sắc khác nhau, bốn màu này hội tụ lại. Bộc phát ra một lực lượng cực lớn, trực tiếp lật tung cả khoảng đất trống trong bán kính ngàn dầm. Bốn thần khí của tên này, có lẽ là cùng tổ tông họ hàng, lại có thể kết hợp lại với nhau. Điều này khiến uy lực bộc phát tăng lên theo cấp số nhân. Tiêu trần đặt đau ngang ngực, dưới sự bao bọc của sức mạnh khổng lồ này, hắn nhỏ bé như một chiếc thuyền lá cỏn con lên đênh trong cùng phong bão tố. Khi lực lượng cùng bạo gào thét sắp va chạm, tiêu trần bắt đầu chuyển động. Đồng tử màu vàng kim đột nhiên giãn ra, thần quang màu vàng trên toàn thân xông thẳng lên trời. Tiêu Trần cầm thanh đao bằng cả hai tay, thân trên hơi nghiêng sang một bên, mũi đao chỉa thẳng vào sát la. Nếu đã không thể sử dụng thiên chinh quyết vậy thì chém giết giáp lá ca vậy. Đánh giáp lá ca cũng là sở trường của Tiêu Trần. Đòn tấn công này của sát la trông cực kỳ cuồng bạo, hơn nửa phạm vi bao trùm của nó cũng cực kỳ rộng lớn. Nhưng cũng có nghĩa là ở phương thức tấn công này, sức mạnh không được tập trung, sẽ có những điểm bạc nhược yếu kém trong đòn tấn công. Tiêu Trần nhắm mắt lại, lao về phía trước, để cho thanh trường đao huyết sắc mang theo chính mình. Nếu không có thần thức và dị đồng hỗ trợ bản thân để phát hiện ra điểm yếu của đòn tấn công của sát la, thì thanh đao chính là đồng bọn tốt nhất của chính mình. Cho dù đó chỉ là một thanh đao tạm thời hóa thành tự huyết hà. Tiêu Trần vẫn tin tưởng vào nó. Bởi vì tiêu trần là một đao khách rất thuần túy. Đao khách, bất kể lúc nào, đều sẽ tin tưởng vào thanh đao của chính mình. Trường đao huyết sắc ngân lên không ngớt, giống như cảm nhận được sự tin tưởng của chủ nhân, đem tiêu trần nhanh chóng xuyên thẳng qua sức mạnh cuồng bạo. Lợi thế thân hình nhỏ bé được bộc lộ ra trong tình huống này, tiêu trần bị trường đao huyết sắc mang theo, giống như con cá thoải mái vẫy vùng biển rộng, chính xác tránh khỏi khu vực nguy hiểm. Nụ cười trên khóe miệng sát la không kéo dài lâu. Khi tiêu trần giống như thần binh từ trên trời rơi xuống. Mang theo thần khí bộc phát trong ánh sáng rực rỡ lao ra ngoài, sát la biết đây không phải là chơi nữa. Tiêu trần đang ở trên không trung, tay phải xoay trường đào huyết sát ra sau lưng, đây là cách tốt nhất để phát huy lực lượng. Chương 1959 Giáp lá ca khác với sự mở đầu và kết thúc lớn của tiêu trần ma tính, loại tấn công bá đạo vừa ra tay sẽ giết sạch cả nhà mày. Cũng khác với tiêu trần thần tính, loại tấn công lưu đầy kiểu dày và khốn khổ. Điều mà tiêu trần nhân tính thành thạo nhất là ám sát giáp lá ca, chém giết chuẩn sát một chọi một là sở trường tiêu giet chuan xác giỏi nhất. Chỉ là sau khi trở thành đại đế, hắn chưa từng dùng đến, bởi vì bình thường đánh nhau, chỉ cần ra một chiêu thiên chinh quyết là cơ bản có thể giải quyết được vấn đề. Trường đao của tiêu trần đột nhiên chém xuống, một đao ý vàng kim xẹt qua hai cái đầu của sát la. Máu đen phun ra giống như dầu mỏ. Đây là lợi thế của một cuộc tấn công phạm vi nhỏ, sức mạnh sẽ cực kỳ tập trung, không có gì không thể chém được. Win Thân hình cực lớn của sát la ngã xuống, bốn thần khí trong tay nó cũng len ken len ken văng ra xa. Tiêu trần nhìn chậm chậm vào cái xác không đầu của sát la, Nhưng cuối cùng hắn không nhìn thấy cảnh sống lại từ cõi chết. Thân thể thằng này không phải là bất tử bất diệt, xem như là một tin tốt. Lợi hại lắm, có thể giết chết yêu thú thập tam cảnh chỉ bằng một đao, không có nhiều người có thể làm điều đó ở toàn bộ đại địa vô tận. Cái đầu lâu lăng xuống một bên lên tiếng. Nhưng bổn tôn vẫn muốn báo cho cậu một tin tức xấu, sát la này là kẻ cai đau lau lan xuong mot ben len tieng nhung bon ton van muon nhất trong toàn bộ địa ngục đại hắc ám. Món khai vị đã xong. Vậy thì chúng ta bắt đầu bữa ăn chính đi. Đầu lâu nhảy thẳng lên cao lao vào thế giới tối đen như mực. Ung ục, ung ục. Phía trên lá trắng của thế giới tối đen như mực, vô số bọt khí nổi lên, sương mù đen không ngừng bốc hơi khi bọt khí nổ tung. Một lùn uy áp ngập trời phá vỡ sự giam cầm, vọt thẳng lên bầu trời. Oành! Oành! Oành! Trong thế giới tối đen như luong uy ap ngap troi pha vo su giam truyền trong the gioi toi đen nhu muc truyen đen ba tiếng nổ vang khiến bầu trời như sụp xuống đất. Sau đó ba bóng dáng nhảy ra khỏi khe hở lớn lao tới mặt đất. Đây là ba sinh vật hình người, đều mặc áo choàng dài màu xám, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng kiếm ý đang dân trào trong cơ thể bọn hắn lại vô cùng kinh người. Ba kẻ này chia thành một hình tam giác, vậy lấy tiêu trận ở giữa. Đây là một trận pháp đơn giản nhất, được gọi là tam tài trận. Nhưng loại trận pháp này cũng khó phá nhất, thường là do ba vị siêu cấp cao thủ vây công một người. Khí thế sừng sửng, gấp rút giúp đỡ lẫn nhau Nếu không có thực lực cao hơn Những người bày trận rất nhiều Việc phá vỡ trận sẽ là một điều si tâm vọng tưởng Xem ra cậu rất am hiểm chém giết giáp lá cà Ba người bọn hắn cũng rất giỏi Bọn hắn là anh em sinh ba Tầm linh liên hệ Ba người như là một người Lúc này Kiếm tiền bên trái tiêu trần mở miệng nói Vẫn là thanh âm của nho sinh Ngoài ra Nói cho cậu biết một tin xấu nữa. Mặc dù ba người bọn hắn chỉ ở thập tam cảnh, nhưng bọn hắn đều có thân thể bất tử bất diệt. Nếu không, với tội lỗi mà bọn hắn đã phạm phải, bọn hắn đã không thể sống đến ngày nay. Tình huống mà Tiêu Trần lo lắng nhất là thể chất bất tử bất diệt giống như thuốc cao bôi trên da cho bất tử bất diệt đã xuất hiện. Hơn nửa đối phương lại có đến ba người. Chủ nghĩa ký sinh của anh cần một tinh thần lực khổng lồ làm nền tảng đúng không? Đôi mắt tiêu trần hơi nheo lại. Đúng vậy, để ký sinh vào loại cấp bậc cường giả này, tôi cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực để ẩn nút. Còn điều gì muốn hỏi nữa không? Nho sinh sản khoái trả lời tiêu trần. Tiêu trần lạnh lùng gật đầu, nếu có thể nhanh chóng giải quyết sạch ba tên này, có lẽ có thể chuồn khỏi đây trước khi nho sinh kịp ký sinh xong. Tiêu trần nhân tính không giống như tiêu trần ma tính, tiêu trần ma tính sẽ không dựng lại cho đến khi một bên chết. Mặc dù Tiêu Trần cũng thích cứng rắn, nhưng điều này còn dựa trên tiền đề là có hy vọng chiến thắng hay không? Trước mắt, Tiêu Trần không thấy chút hy vọng chiến thắng nào. Nếu có thể sử dụng bất kỳ loại sức mạnh nào của võ thần hoặc đại đế, Tiêu Trần có thể chiến đấu đến người chết ta sống. Nhưng bây giờ chỉ có một kim nhãn cương thi, Tiêu Trần không nghĩ rằng mình có thể đánh bại được số lượng quái vật trong thế giới tối như mực đó. Mặt mũi không quan trọng, quan trọng là mạng sống. Mà tiêu trần cũng không trực tiếp chạy trốn, chỉ là đang kéo dài thời gian cho cửu vĩ hộ đi ra ngoài mà thôi. Không biết từ lúc nào gió bắt đầu nổi lên giữa thiên địa, tuy gió không lớn nhưng lại cuốn lên khí tiêu điều sơ xác vô biên. Ba cao thủ siêu cấp thập tam cảnh vây giết một tiêu trần chỉ có thể sử dụng kim nhãn cương thi, kết cục của tiêu trần có lẽ sẽ chính là cái chết. Tiêu trần đặt trường đao huyết sắc ngang trước ngực, đôi mắt hơi nheo lại. Chương 1960, cao thủ quyết đấu gió tiếp tục thổi, một khoảng im lặng chết chốc giữa thiên địa. Gió không lạnh nhưng trái tim con người lạnh, chỉ có máu không có nhiệt độ mới có thể sống sót trong trận chiến này. Không ai ra tay trước. Tiêu Trần không thể ra tay trước, bởi vì hắn đang đối mặt với ba người, rút dây động rừng, nếu ra tay trước, thất bại là không thể tránh khỏi. Lý do mà phía đối diện không ra tay là vì bọn hắn muốn một kích tất sát Tiêu Trần. Tạm thời bọn hắn còn chưa phát hiện ra sơ hở của tiêu trần. Không có sự va chạm của thần thông kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sâu. Cũng không có khí sát phạt kinh người nào bay lên. Nhưng bầu không khí trong sân đã căng thẳng đến cực điểm, không người nào dám buông lỏng một hơi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tịch mịch sơ sát tiêu điều, ai cũng biết rõ, cuộc tỷ thí này tượng trưng cho điều gì. Đây có lẽ là một trận giáp lá cà, một cuộc tranh tài ở trình độ cao nhất. Đây là sự suy tính kép giữa sự kiên nhẫn và thực lực, không thể thiếu một trong hai thứ này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên trán tiêu trần toát ra một giọt mồ hôi lạnh hiếm thấy. Bởi vì phía đối diện hoàn toàn không có kẻ hở. Lúc này, trong địa ngục khắc ám lại vang lên một tiếng gầm rú, tiêu trần biết đó có lẽ là nho sinh đã thành công ký sinh một sinh vật khác. Không thể chờ đợi được nữa. Nếu chờ đợi thêm nữa, sẽ chỉ còn một con đường chết. Lúc này, gió cuốn lên một chiếc lá, chiếc lá đung đưa bay tới trong sân, ánh mắt bốn người đều rơi vào chiếc lá kia. Ánh mắt của cả bốn người chậm rãi di chuyển theo chiếc lá rơi, thời gian dần dần trôi, khi chiếc lá rơi chạm xuống đất một cách an ổn. Tiêu trần bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, ba người phía đối diện cũng bắt đầu chuyển động. Ba luồng kiếm ý ngưng tụ vô cùng trực tiếp theo ba đường trên, giữa và dưới vọt thẳng tới tiêu trần. Đây là cách tấn công đơn giản nhưng hiệu quả nhất. Nhanh, thật sự là quá nhanh, bỏ qua thời gian và không gian, tiêu trần cũng không thể tránh kịp. Nhưng tiêu trần không định tránh nó. Trong trường hợp này, ai trốn sẽ chết. Đúng lúc này, tiêu trần lao về phía nam nhân trước mặt, trường đao huyết sắc quét nên một đao mang hình bán nguyệt màu vàng kim trực trở. Phật mờ thanh của bốn thanh đao kiếm đâm vào da thịt vang lên. Trong số đó, Có ba luồng kiếm khí đã chém vào người tiêu trần. Thân thể tiêu trần bị cắt đứt ở phần bụng, nửa người gần như muốn bay ra ngoài. Từ trong lỗ thủng cực lớn có thể nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của hắn. Đầu của tiêu trần bị bổ ra từ chính giữa, máu tươi phun ra không ngớt, thậm chí có thể nhìn thấy đường vân hoa não màu vàng trong đầu. Chân trái của tiêu trần đã bị chém đứt, chỉ còn một chân chống đỡ cơ thể sắp gục ngã. Và một đau đó chỉ có một hiệu quả là chém đứt đầu người trước mặt. Đầu lâu bị chém bay lên cao, máu tươi bắn phọt ra như một đài phun nước. Tam tài trận bị phá, đây là một điểm rất máu chốt. Còn hai người còn lại, không để cho tiêu trận có cơ hội thở dốc, hóa thành hàng quan, vọt thẳng đến đầu của tiêu trận. Lúc này, thân thể tiêu trận đang trên đà lao tới, dường như bởi vì mất đi một chân chống đỡ nên không thể nào chống đỡ nổi nữa, ngã nhào về phía trước. Vào lúc ngã xuống, Tiêu Trần xoay tay lại, kéo ra một luồng đao mang. Tiêu Trần tránh cũng không thể tránh, bị hai kiếm khí chém vào cổ, may mà cơ thể cường đại của Cương Thi không để đầu của Tiêu Trần rời khỏi cơ thể. Mặc dù bị chém đứt lìa hai phần ba cổ nhưng không đến mức ngõm củ tỏi tại chỗ. Và khi Tiêu Trần ngã xuống, một đường đao mang mà hắn kéo ra lúc trước trực tiếp bổ vào giữa mi tâm của một người trong số đó. Tất cả những điều này xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Thậm chí chiếc lá rơi kia chỉ vừa mới chạm xuống đất mà thôi. Máu tươi tuôn ra như suối, kiếm khí khủng bố xâm nhập vào cơ thể, khiến thân thể cương thi của tiêu trần mất như gần hết khả năng hồi phục lại như cũ. Những kiếm khí này điên cùng phá hủy cơ thể của tiêu trần, nếu không phải thân thể cương thi đặc biệt, chỉ sợ tiêu trần đã chết nghẽo từ ba đời rồi. Và một người còn lại cuối cùng, tấn công không ngừng, muốn dán cho tiêu trần một đòn cuối cùng. Thế nhưng, Hắn ta phát hiện mình không thể nhúc nhích được, máu trong cơ thể hắn ta đã bắt đầu mất kiểm soát, giống như ăn phải thuốc kích dục. Điên cùng vọc lên. Người cuối cùng nhìn xuống dưới chân mình, hóa ra không biết từ lúc nào, hắn ta đã dẫm vào máu chảy ra từ trên người tiêu trần. Những thứ máu này bọ lên người hắn ta như ma quỷ trong đêm tối, rồi chui vào trong lỗ chân lòng của hắn ta. Oanh! Người cuối cùng, toàn thân nổ tung, mưa máu xối xả dội xuống từ bầu trời. Tiêu Trần đã sử dụng một phương thức gần như là tự sát và cả những tính toán chính xác để sống sót trong trận chiến giáp lá ca này.